Bài giáo trường nguyện Bài bạc giảng túy quy Chiều tà say trở về Của Cao Bá Quát Được xếp vào mục Những bài không viết rõ thời gian sáng tác Riêng tôi cứ nghĩ đó là bài thơ say Họ cao viết vào lúc Làm giáo thụ phủ quốc oai Là thơ của một ông giáo trường nguyện ngày xưa Nghĩ vậy cũng là một cách suy luận chủ quan Để bài thơ cao siêu kia có được sự dễ hiểu cho mình, anh giáo trường nguyện ngày nay, dù hết sức chủ quan thì vẫn không dám quên, đó là thơ của bậc thần siêu thánh quác. Thì cứ đọc thơ, thử xem các bậc thánh thần khi say thì ra làm sao. Chết choáng say về không đợi giấc, mịt mùng khói trúc một dòng sông. Rì rầm ghé tới qua sen hỏi, Hoa có hồng như mặt rượu không? Bảo là say, thật ra có say, vẫn tự đi về bất dụng phù, không cần đỡ, vẫn tỉnh táo để không cần lớn lối, nam nam tự giữ liên hoa thuyết. Rì rầm sẽ hỏi bông hoa sen mà bỗng lớn dục xuất thần ở câu tuyệt bút hoa có hồng như mặt rượu không? Tôi đã là thầy giáo cấp huyện ở Bắc Bạc, Sơn Tây cao lãnh, già chưa biết còn được thuyên chuyển tới đâu nữa, nhưng biết chắc rằng thế nào cái anh giáo Trường Uyển cũng còn được nâng ly bên mâm cơm đãi khách trong bữa tiệc mừng công, nâng ly ở đám dỗ đám cưới, đám đầy tháng, đám thôi nôi, tôi có biết dừng lại để tự đi về Trường Uyển của mình.